Thank you. Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Chu Ngọc chương 75 Có quỷ Có người đi đầu Cử dỗ cả lên, cả đám lấy tay che miệng Được mạng nhịn cười là thật sự không thể nhịn được cứ ra thành tiếng, theo mặt cậu quái kia Miễn bàn lại có bao nhiêu mất tự nhiên rồi Lực tuyệt hành nhất thời đỏ cả mặt Làm bộ ho khăn một tiếng Nói Buổi <cười> sáng lực thành rất tốt, Thật sự là làm cho tinh thần sạc khoái. Mọi người, nếu muốn sống lâu thêm 2 năm, cần phải học theo cách này. Hồng Ngọc, chúng ta đi đến biến tàu thôi. Sau đó, lời kéo Hồng Ngọc ngang ngang tiêu sái đi ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa lớn, được tử thay nhất thời, nhanh như chớp. Chạy đến lỗ sẽ ở ngã tươi đường, phải mặn đỏ bừng bừng, trừng Hồng Ngọc. Nói, sao? Mỗi không nói sớm chúng ta biết. Hiện tại, đàn chúng ta mất mặt như vậy. Ta về sao như thế nào, còn ở trước mặt bọn họ sẽ diện được nữa Uyên nghiêm, uyên nghiêm của ta đã mất hết rồi còn đâu. Hồng Ngọc há há cười nói. Thị tỉ, tập đoạn nói chuyện cửa tỷ có thể làm cho người khác chặn học được sao? Chờ lúc muội chạy đến nơi, thì tỷ cũng đã nói xong, một chuỗi dài rồi còn đâu. <cười> Thị tỉ cũng không nghiễm lại, cho tỉ rời giường, đã đến giờ nào rồi? Cho tỉ cửng hóa, huấn luyện, phỏng chưng, tự lọc ăn này, không cần làm nữa cũng nên. Được tỉ thanh hãng một tiếng, mình đã cố ý dậy sớm, không nghĩ tới... Buổi chiều, bọn Thạch Đầu được nghe kể về tác phong kinh người của Lục Tiểu Thanh ban sáng Một đám nhĩ không được, đầy ý cười, lếp nhìn Tiểu Thanh Ngoài cả tượng ngoan cố, Thạch Đầu cũng không khỏi cong cong khóe môi Từ Lục là cô Nhi không cha không mẹ, thấy mọi người cười cực kỳ vui vẻ Nó cũng hình heo vỗ tay bông bốp, cười thanh khách Lục Tiểu Thanh trốn ra trong phòng, nhìn thấy hồng ngọc, ngô lệ hoa, mấy quân hiên đều tung tỉnh cười, âm thầm hệt Đêm nay, lão tử sẽ không ngủ, ta không tin là ngày mai không thể thực hiện được huấn luyện ma quỷ của mình. em khuya tiễn lặng, độc tuyển thanh mang theo ghế dựa, ta đợi trước cửa đại sạch, ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, ta thấy phòng nào cũng đóng cửa rồi, tắt đèn đi ngủ hết cả. Hôm nay ta không tin là không thức dậy trước các ngươi, cứ để một đám các ngươi lan ra và mời bất tỉnh ở bến tàu, thì còn gì là việc làm ăn của ta nữa. Hôm nay ta nhất định phải bắt đầu công cuộc huấn luyện ma quỷ của ta. Ta muốn ở tốc độ nhanh nhất, tạo ra thường binh huấn pháp số 1 đương chiều Chúng ta kiếm được nhiều tiền. Ah ha ha, tiền ơi, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã khiến cho trong lòng người thoải mái rồi. Trên đời không có cái gì là đáng tin cậy, chỉ có tiền là đáng tin nhất. Vậy nó những năm đó làm việc như châu bò, mà một tháng cũng chỉ nhận được có 1.800 tệ, lại còn phải xem sắc mặt của người khác. Phổ bông ngựa còn chưa kể, phải sợ đủ một mánh khóe muốn hoàn thành công việc. Thật là cực nhọc. Thật là khó. Không thể sống theo ý mình nữa Không nghĩ tới xuyên về đường triều Ta còn có thể được vô mưa gọi gió ha ha thượng đẳng đại nhất Thủ phủ trong lịch sử Trung Quốc Lên sàn diễn Cái gì mà phạm lãi, phẩm vạn tam Tất cả đều phải tránh sang một bên Nhìn đường cho ta hết Ta sắp trở hành sai thiệu thứ hai Đến lúc đó, nó sẵn lông chân của ta Cũng được so với thắt lưng thô của hắn Nho nhã, ta muốn nho nhã Thật sự là Chờ hôm nay như thế nào vẫn chưa sáng Ta đợi lâu, cũng đã lâu lắm rồi Đừng ngủ quá Ừm... Uhm. Hơ... Huh. Không được nổi nữa rồi Ta trước ngủ một lát chị ngủ một lát Một lát thôi Đêm dài tĩnh lặng Trong đại viện yên tĩnh Có một người, một sừng sững ở trước cửa đại sảnh Dưới thân là chiếc ghế bành Các cỡ nửa người Đầu không tự giác Một chút Lại một chút cục xuống Sau được mái tóc trên cả khuôn mặt Nhìn kỹ sẽ thấy khoái miệng người nọ khẽ dương lên Kết hành một đường cong như có những không Ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện Ánh trăng như hoa Chíu lên thân thẻ nàng Một thân áo trắng ở trong ban đêm Cậu đen như mực Thật sự là hết sức bắt mắt có đầu thu phải tiết cũng có chút khô hanh Lão tuyển ở bên trong viện Thanh quan ăn lộn Không ngủ được Sau khi lăn lóc Một phòng Để đứng lên nhẹ giọng nói Hây Cậu hồng cô thật Đừng uống một ngũ nước vậy Nhìn thoáng xung quanh Nước trên bàn cũng đã uống hết Anh phải đi đến dính nước để uống nước vậy Dù sao dính nước cũng gần đây Lúc này dù sao cũng không có người Nên hắn cứu mặt mộc Mặc độc một cái quần cọc bước ra ngoài phòng Ngoài phòng, ánh Trăng mông lung Lần đầu lên nhìn mới thấy phát hiện ra Không đến từ khi nào ánh Trăng đã trốn vào trong đám mây rồi Lúc này chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh Trăng tỏa ra Còn lại dân ngoài tối đen như mực Dựa vào thói quen phối lối đi Lão Tuyền chỉ cần vài bước là đi đến cạnh giếng, múc một thùng gỗ nước, múc một đáo lên uống từng ngột. Ừm, nước trong giếng thật là ngọt, tại mát giải khát rất tốt. Ngọn cổ, nhanh như chớp, uống hết một đáo nước, phùn tay thở rác, lau nước ở khóe miệng. Có một ngọn gió nhẹ nhẹ, vừa vặn thổi tới. Ừm, thật là mát mẻ đang định múc thêm một đáo nước nữa. Về mắt chẳng nhìn thấy một bóng trắng chật rẽ, không khỏi chú ý về hướng đó. Phía trước tối đen một mảnh Có một bóng trắng Như ẩn như hiện Đã tìm trong lòng cả kinh Vội vàng trói xoa hai mắt Để nhìn lại một lần nữa Chỉ thấy cái bóng trắng kia Rõ ràng là một bộ quần áo Nhưng là... Nhưng là... Phía trên tối đen như mực Nhưng cái gì cũng không có Phía dưới... Phía dưới... Cũng tối đen một mảnh như thế Không có... Không có cái gì lúc này bóng trắng Theo gió khỏi lai động Tự như... Tự như... Lão Tiền dùng mình một cái Tô dậy, dặn trãi Đi di chuyển từng bước Muốn nhìn cho rõ hơn Đúng lúc này Một tiếng bông thanh tiếng vang lên Ở bàn đường yên tĩnh Thỏa lệ vang dội Lão Tiền dùng mình Chỉ nghe thấy một âm thanh Rất quãng Truyền đến Giám Giám an ta Muốn chết Mẹ ơi Lão Tiền cũng chưa kịp kêu lên Chỉ thấy bóng trắng trước mắt Giống như đang giữa tay ra Đang chuyển động Lại nhìn không rõ Chỉ thấy có một cái bóng trắng Mà lúc này chân vấp một cái, giống như là bị người chặn đường theo chân vậy. Đạo tiền mồ hôi chảy rồng rồng, nhé mắt ướt đẫm toàn thân. Sợ hãi suốt cuộc nhưng không được hô lên. Có quỷ! Một bên đều mạc, ném gáo nước trong tay về phía bóng trắng kia. rầm Ôi! Chỉ nghe thấy, phía trương vơ lên một tiếng kêu sợ hãi. Ông trầm, đạo tiền thấy mình rõ ràng đã ném trứng gáo nước vào hắn. Hắn! Hắn thế nhưng ngay cả bóng dáng cũng bất độc. Làm Lão càng thấy càng sợ hãi hơn Có quỷ, có quỷ ăn thịt người, có quỷ Phật đang quấn chân Lão Không ngừng, không buông mà còn quấn chận hơn Làm Lão tiếng hộp bật phía đái cả dầu quần Lão Tiền dấm lên mấy tiếng hô hoán Nhân hời người trong Tiền Việt đều bị đánh thức Một đám quần áo không chỉnh cản lao tới chị thấy trong Việt đã Tiền đang gặp vào thẳng thiết kêu cứu Lại không nhìn thấy người đâu Vội theo âm thanh tìm kiếm Hoàng hốc hỏi, quỷ ở đâu, lão tiền đừng sợ, quỷ ở đâu, lão tiền vừa khóc vừa mếu nói, ở bên kia, ở bên kia, mọi người vượt đến, thuận theo tay lão, chỉ nhìn lại, chị thấy phía trước có một bóng trắng hơi hơi động đậy, đập tức cách người lão tiền gần nhất, không chút nghĩ thôi, thuận tay, cô lấy thùng gỗ bên cạnh lão tiền ném về phía đó, uhm, không để ý rằng bên trong thùng gỗ vẫn còn nước, Khiến cho lực ném không đủ lớn, thùng gỗ lao được nửa đường, điểm ra xuống đất, nước trong thùng bắn ra tôm tué. Dòng, chỉ thấy bóng trắng kia cư nhiên vẫn không nhúc nhé. Mọi người lập tức đều tự tìm xem bên cạnh mình có thứ gì để tấn công hay không. Bóng trắng kia đột nhiên hết to. Là đánh ta? Là đánh ta? Âm thanh hẹt hẻ, đạn bánh nhọn, mang theo vậy phần khủng bố cùng thị huyết. đã tiền đang ngã trên mặt đất, run run thế to. Quỷ! Quỷ có thể có thể nói chuyện! Quỷ còn có thể nói chuyện! Trong lòng mọi người đều cạn kiếm Nghe âm thanh của con quỷ này như là nó rất lợi hại Màu ném đồ vật để dọn nó chạy đi mới được Lập tức mấy hắn tử tinh chán tuy sợ hãi Nhưng lại giống như có một tiếng trống vang lên Làm tinh thần họ thêm hăng hái Bắt đầu nếm đồ vật về phía bóng trắng kia Trên mặt đất của cái gì? Nếm cái đó Đã lớn đá nhỏ, trộn dạy quần áo, thùng gỗ, chậu hoa Tóm lại, thẳng tay vỡ được cái gì thì ném tay đó Chỉ nghe thấy con quỷ kia thích lên một tiếng trói tay Tiếp theo ô lên một tiếng Đồng thời còn chuyển đến âm thanh vật cứng qua chặn vào nhau băng bang Con quỷ này thật sự là cao thâm Nó đã tu được hình đồng ra sắt Vì thế một đám súng tay ác hơn Vòng trắng kia đông chợt Lé tay Nhắn lên một cái Giữa vài cái chấp lên Đột nhiên biến mất Không thấy bóng dáng đâu nữa Mọi người lúc này mới thở rào, nhẹ nhõm một hơi. Sau khi đã bình tĩnh lại, thạch đầu là người lên tiếng trước. Nhanh đi lấy đèn. Lập tưng có người lên tiếng ứng lời, cùng nhau chẳng đi lấy đèn. Không biết con quỷ này đã bỏ đi hay chưa, nên để an toàn và người đi cùng nhau là tốt nhất. Thạch đầu lại nói. Vài người đi đến phòng các nữ nhân tránh an bọn họ. Đừng để vừa rồi chúng ta ở bên ngoài, náo loạn, soạn đến họ. Và trong phòng... Lý Quân Hiên đã mang theo mô lệ hoa, cùng Hồng Ngọc chạy lại. Một người vận họ đi tìm được tự Thanh, lại phát hiện nàng cư nhiên không có ở trong phòng. Nhất hòa vội vàng chạy đi tìm. Trong tuyển viện, đèn cũng đã được đốt sáng. Ở hậu viện, có một vài nữ tự lấn mật cũng được đèn lên, đi theo Lý Quân Hiên đến đây. Trong lúc nhất hòa toàn bộ tiền viện đèn đuốc sáng trưng, lúc này mọi người mới thấy ở chính giữa cửa đại sảnh, có đặt một chiếc ghế bành, nhưng lại không có bóng dáng người nào. Chỉ thấy mấy đậu vật mà bọn họ vừa ném qua Con hiền thập vào nhẹ nhỡ một hơi Nói Tốt qua Đã đổi được hắn đi rồi Con quỷ này sẽ đúng là đáng sợ Thế nhưng Nó lại tu luyện được mình đẩm ra sát Nghe thấy tiếng đậu vật chúng ta ném Nó kêu băng bang Mà làm cho ta sợ tới mức tối hết cả một hồi lệch Thế con hiền như mày Nhìn thoảng qua tiền viện lợn sợ Lại nhìn lên qua chiếc ghế bành lần trước cửa Trong nằm vừa động sắc mặt lên thay đổi Thì nên vài bước Cô đại húc vội nói Lý công tử cẩn thận Phật kia nó không chừng Còn chưa nói xong Nhất thời vì động tác của Lý Quân Hiên Làm cho ngây dại Chỉ thấy Lý Quân Hiên đi về phía sau gáy bành Về mặt nhất hời của quần, quần cười Lại vượt hương tiếc Vươn tay kéo một người ra ngoài Chỉ thấy nàng một thân áo trắng Hiện tại đã thành hoa y Trên mặt nhem nhút đùn đất Phật áo tí tách, chạy từng giọt nước Một tay cầm lấy gáo nước cho lấy mặt Tay còn lại đang được để con Hiền nắm lấy Lệ con Hiền vươn tay, đặt lấy gáo nước Đánh che ở trước mặt nàng Oái, oái, tiếng hồ để phấn khích vang lên chị thấy trên trái người nọ Dừng vù một cục to như quả trứng gà Học mạch xanh xanh tím tím Khói miệng có một đường vết rách Nàng đang không ngừng run run Từ đầu đến cổ Đầy buồn đất, mây tắp ướt sũng dính vào hai bên má Từng giọt nước, từng giọt nước đang chạy xuống Chỉ thấy nàng, thần thái dữ tợn Nhấn răng, nhấn lợn Ánh mắt thị huyết, trừng mắt như mọi người ở trong viện Lúc này, sau bên cuồng, tiền viện trở lại yên tĩnh Yên lặng đến ngay cả âm thanh một cây châm ra xuống đất, không có thể nghe thấy Hồng ngọc cùng ngôn lợi hoa cả kinh giống lên đập thoi song về phía trước. Vừa buồn cười, vừa ân cần không ngớt, hỏi có sao không? Một bên lại là tao lòng nhẹ nhàng lau hai má của nàng. Để quân không có lên tiếng, chỉ đứng ở một bên, cười cũng không được, buồn cũng không phải. Những người đứng ở tiệm vị trong lúc này nhất thời đều cực kỳ im lặng. Khi bọn họ nhìn thấy người lộ ra từ gáo nước, trong lòng đột thổi ý nghĩ chợt lóe lên. Xong rồi, đến đúng lão bản của mình đánh đúng đại ân nhân của mình Tiếp theo, lại từ những giọt nước đang tí tách ra trên thân thể kia Bọn họ có hiện ra một chuyện ân nhân của bọn họ là nữ Xong rồi, suy nghĩ bị chấn động tự nói với bản thân 20 năm sau, lại là một hảo hán Khách đầu cùng Vân Thiên, vô đại thúc lít nhau Khách đầu, quay đầu lít nhìn được tiểu thanh một cái Nhìn bộ rắn kia của nàng, không khỏi cong cong khoái miệng Thế nên từng biết nói Uhm, Lục lão bản, hôm nay lời còn chưa nói hết Lục tuyệt hành về mặt đàn đàn sát khí Ngăn cạn hỏi Vừa giờ là đánh ta? Mọi người, thay lão bản Một bộ, muốn đem bọn họ Chờ lột ra rút gân Cậm thấy biểu tình bùng bùng giận lửa Không có đồng loạt, đầu rụt cổ lại Vừa rồi đều động thổ Ai biết đồ mình ném tới Có đánh chúng người hay không? Lục tuyệt hành tức giận quá Vừa rồi lại ai ném cáo nước? Là ai cứ có quỷ, có quỷ, là ai? đứng ra đây cho ta, mẹ nó, não tử chưa từng nếm quân thịt hòi như vậy Hôm nay ta không đem người, lột da rút gân, đoạn đào, băm nát vụn, cộng thêm treo cột, nướng chín hông gió Thì ta sẽ không mang họ lục, lăn ra đây, người có mẹ nó, lăn ra đây cho ta Lý quân hiên, ngôi loại hoa, hồng ngọc, ở bên cạnh được chứng kiến bộ dáng thâm thù đại hận của lục tiểu thanh Mặc dù thấy nàng kêu gào hăng Nhưng bọn họ lại cảm thấy yên lòng Nếu lại có gì Thì nàng sẽ không có tinh thần như vậy được Không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm một hơi Thở phào xong Lại nhìn bộ sáng lúc này của lực tử thanh Không khỏi đều không nhịn được cười Toàn bộ mọi người ở tiền viện Đều đưa mắt nhìn Lão Tiền Hết cách rồi Không phải bạn hiểu không giúp ngươi Nhưng còn thật là Không thể giúp ngươi Thầy Lão Tiền đang ngung ngơ Ngay tại chỗ Anh thề nửa ngồi Một tay đang thảo giở, chỉnh thừng quấn quanh cậu chân. Lúc này, lão đàn thập phần khép sợ nhìn Lục Tuyết Thanh. Lục Tuyết Thanh cố, cố gắng trong tay, từng bước từng bước tới gần lão tiền. Lão tiền thấy Lục từ mặt phản hận. Lúc này, ngay cả muốn chết tâm cũng đều có. Ta không phải cố ý. Ai cơ mời khuê phách ở không ở trong dân phòng mà chạy ra bên ngoài lắc lư, lắc làm cho người ta sợ sao? Điềm hồn, tụi ôm như vậy, ngươi lại còn mặc quần áo trắng toát. Người nhìn thấy nào, không phải là đang đóng dạ quỷ để dọn người hay sao? Từ thành đi qua, nó cũng không nói là lời nào. Đánh ba cái liên tục, ngỡ vào nước lên đầu là một cái. Một quyền đấm chính vào hốc mắt. Đạp một cước, trúng chỗ hiểm. Sau khi đánh xong, lên hư mạnh một cái. Xoay người nổi giận, đùng đùm, đùm chúng mọi người đang vơi xem. Đáo tiền phía sau, đau đến cuối người, thậm chân nên câu cấp. Lý Quân Hiền đứng ở bên cạnh, không khỏi nhít mép. Lực tuyệt hành thật đúng là dám xuống tay Thế nhưng cũng không tránh chỗ hiểm mà xuống tay Đủ ngoan độc, đủ cay độc, đủ hương vị Đám người thạch đầu ở bên cạnh cũng thấy Không khỏi phải mắt rất gần Đây có phải là những tượng hay không vậy? Thật là dã man mà Lực tuyệt hành chống nạnh Chỉ vật thạch đầu cả giận nói Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ Sau này, hơ, các người cứ đợi chạy qua những ngày tháng tốt đẹp đi Ta không đem nhóm các ngươi muốn luyện đến chết Ta sẽ không gọi là lực tuyệt thanh Cứ nhìn, dám màu đạ với lão bản của các ngươi Nhìn ta giống như chú bái bì làm sao? Tức chết được, thật là tức chết mà chờ đấy, các người cứ chờ đấy cho ta Vừa nói vừa kiên định, mà không thả bước đi Tình bước 1 đi về phía Hồng Ngọc Đang đứng trở ở một bên Cảnh một thật đầu đưa mắt nhìn nhau Cứ nhìn như vậy, mà muốn hai cho hộn họ sao? thành ra lỡ bạn thật là một người tốt Nhìn trong chú vào bóng dáng của lực tuyệt thanh Không khỏi đội nhiên cảm thấy Đã bản như vậy đánh giá cho họ cả đời sắp xúc vì nàng, đánh giá cho bọn họ thèm nguyện chấm chết đi theo nàng. Nhân thời một đám rất kích động, mắt mang theo lệ, nhìn bóng dáng kiên định phía trước, lại không biết rằng bọn họ đã xuyên đoán thái quá rồi. Người tốt, hai chữ này cả đời không có liên quan gì đến lục tự thanh cả. Tất cả cần không mau về phòng, đứng vào chỗ này làm gì, nên trở về thế nào thì phải thế đó, và hiện tại không có nhìn thấy các ngươi nữa. Good mau! Nhất hời, toàn bộ xấu hộp cùng cảnh kích của mọi người Trong nhảy mắt, đến mất không còn công tích Nhìn toàn bộ mọi người, chạy vội chạy vàng, biến mất có hiện trường thực hành thanh đang đứng thẳng lưng Nhất thời dựa vào người cả Hồng Ngọc Nước mắt là tại rơi Cô khóc, cô thấp giọng nói Thâu đã chết ta được, không đi được nữa Mọi người hôm nay, ông ta về đi Hôm nay thật sự là mệt mỏi Hồng Ngọc cùng ngư lệ hoa giúp đỡ Lục tiểu thanh Nhưng hai cậu gái yếu đuối, sao có thể ôm một người? Lê Quân Hìn ở bên cạnh, trực tiếp rửa tay, chạy ngang, đem nàng ôm lấy, đi nhanh, về hướng trong phòng. Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa chậm rãi đi theo ở phía sau. Trong phòng của Lực Tiểu Thanh, Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa giúp nàng bôi thuốc. Ngại thường có cấp cho bọn hạch đầu, không biết thuốc trị thương, làm tan máu bầm, hiện tại vừa lúc vẫn phát được công dụng. Cách một tấm mành, Lê Quân Hìn ngồi ở gian ngoài lo lắng hỏi, Thế nào rồi, có bị thương đến xương cốt không? người lệ hoa trả lời Không có, ta xem chỉ có chân da bị xanh tím Còn lại không có tổn thương gì Bất quá đành ngừa vận nhất Ngày mai, vẫn phải mở đại phu đến khám Lợi tuyệt thanh nằm ở trên giường Một bên khóc, tê tâm phên liệt phế Một bên theo thao bất tuyệt mắng Chết tuyệt, chết tiệt Cứ nhìn dám đánh ta, nếu không phải ta chuẩn tránh Mọi người sẽ không còn nhịp nhìn thấy ta nữa rồi Ôi, đau, nhẹ chút, nhẹ nhẹ một chút <cười> Thủ này không báo, ta thè không làm người Ôi, ôi Hôm nay, thật đúng là dọn người mà Hình tượng tốt đẹp của ta toàn bộ đã bị mất hết rồi Tại sao, ta có như thế nào quay áo trước mặt bọn họ bây giờ đã tìm chết tiệt, thạch đầu chết tiệt Là chết tiệt, vô lệ chết tiệt Đợi vài ngày nữa, ta không muốn luyện các người chết Ta không còn là lục tiểu thành Huấn luyện ma quỷ của ta từ hôm nay sẽ trở thành trở thành huấn luyện ma quỷ địa ngục Ta chỉnh các người chết Ôi, nhẹ nhẹ một chút thôi Hồng Ngọc bị cười một bên đau lòng nói. Thì tỷ cũng thật là không có việc gì, chạy đến tìm viện làm gì? Cô dở Hồng ngọng chạy tới đó, vừa nghe bọn họ nói chuyện có ma quỷ như vậy. Đêm hôm khuya khác, tỷ không có việc gì, mặc áo trắng lắc lư ở chỗ đó làm gì? Nếu Hồng Ngọc gặp chuyện như vậy, khẳng định có bị giọng chết khiếp. Thì quân hiên ở ngoài nghe thấy thế, biết là nàng không được gì, mới hỏi cửa nói: "Hôm nay nàng vợ đen, nàng mới bị đánh." <cười> chuyện này, bọn này cũng nghĩ ra được. Không ngủ, phải chạy đến tìm viện đợi chạy sáng Dạy, việc chạy ra tối nay Xem, ta xem, nên bởi sao quần dám của anh những kỳ lạ như thế không? Rập Thành nhét thời, cầm lấy một nọ thuốc, ném ra ngoài lấy cân huyên, đang ngồi ngoài Thầm khóc nói Ta tại sao lại xúc xẻo như thế này? Không phải, chỉ đang ngủ thôi sao? Nhìn thế nào, cũng bị người, cho là ma quỷ, đánh được như thế Ôi, cáo nước kia, một chút nữa, đã đậm gãy lưng của ta rồi Ây da, ta, ta đã đáp tội với vị thần tiên nào? Mà lại bị người đánh cho đông nỗi này thế chứ? Hờ, nếu không phải ta thông minh, thầm cáo nước làm tấm chăn Lại lập tức trốn ở phía sau ghế dựa Ta hôm nay nên bị bọn họ thanh toán ở tại chỗ Nói ra thật đúng là dọn người mà Ngôi đại hoa thấy lực tuyệt hành khóc kính thêm động động Nhưng một giọt nước mắt cũng không có, chỉ có gạo khan Không khỏi vừa nhẹ nhàng xóa xóa chán nàm, vừa cờ nói Tí tí chỉ đừng thật giỏi một thấy trong viện đầy thùng gỗ, đá lớn, đá nhỏ Còn có cải trọ hoa nữa, mỗi nhìn mà dùng mình Nếu bị chúng một trăm thứ mấy thứ đó, con xin là người nữa Nhưng tỷ tỷ thật là cứng rắn, cũng ứng biến rất nhanh ha ha ra tỷ tỷ hật sự là người có phúc Được tỷ thanh vẫn sợ sợ vết hương bên miệng Lại có chút đắc ấy nói Còn không phải chúng ta không minh hay sao Hãy chúng một gao nước với một thùng nước Cũng lình tình ngủ luôn Vốn cũng muốn kêu to, hét lớn lên người ta lại nghĩ, bọn họ lại tưởng ta bị ma nhập Thì phải làm sao bây giờ? Người cổ đại có thật là ngu muội Không thể nói rõ ràng cho bọn họ hiểu được Cho nên ta cũng không buồn nói Chỉ luôn ra phía sau ghế dựa Khẽ một hương trên khóe miệng Lại cảm thấy tróng váng Trong đêm đen không nhìn rõ đường Xoay người trốn Hứa vặt đụng trúng một hành ghế dựa Thứ trước nữa đụng ngã trỏng vó Chỗ truyền nhân chảy máu trên người mình Lại do chính mình gây ra Nghĩ mà thấy bực cả mình Ba người nghe luật tự thay nói Lại nhấn lại bộ dạng trầm vận lúc đó của nàng Không còn được cười ha ha Đục tuyệt thanh về mặt khuất nọ mấy, mấy người thường một tiếng Cười, cười cái gì mà cười Còn cười nữa, các ngươi cũng phải tham gia huấn luyện Mà quỷ địa ngục của ta Để lúc đó xem các ngươi còn cười nữa được hay không Hử <cười> Đục tuyệt thanh về mặt bất bình Trình ngô lệ hoa cùng hồng ngọc Bên ngoài con lên mới tính gõ cửa Để quân hiền ở bên ngoài liền nói thẳng Vào đi Đẩy cửa vào là tiểu trúc Đàn Thượng Lý Quấn Hiên niềm cười, xoay người, nói vọng vào trong phòng. Tỷ, lão bạn, mụn có thể vào trong không? Hồng Ngọc nhận ra giọng nói của Tiểu Trúc, hên tiện nói. Vào đi. Tiểu Trúc vào trong phòng, đã thấy được Tiểu Thanh, một thân sạch sẽ, đang nằm trên giường. Bật quá bộ mặt vẫn phi thường không tốt. Vội vàng, thì trong giọ tre, lấy ra mấy quả trứng gà. Nói, lão bạn, Tiểu Trúc mới đi lột trứng gà, dùng trứng gà nóng, làm tan máu bầm là tốt nhất. Lão bạn, dùng đi. Vừa nói, vừa tiến lên, đưa một quả cho Hồng Ngọc, một quả cho Ngô Lệ Hoa Chỉ mình gầm một quả, chùm lên vết hâm tím trên trán của Lực Tiểu Thanh Ngô Lệ Hoa cũng đã nghe qua biện pháp này, lập tức thầm nghĩ Sao mình lại không nghĩ ra chưa chứ? Dùng biện pháp này, phối hợp với thuốc trị thương, sẽ nhanh khỏi hơn Săn ra Tiểu Trúc cũng là một người cực kỳ chu đáo Hồng Ngọc luôn sống trong vông phủ, chỉ biết phải dùng thuốc mới làm tan được máu bầm Cũng chưa tình ngang, có biện pháp này Thấy ngôi lệ hoa gật đầu Nghiền cũng học bộ dáng của hai nàng Lăn lăn quả trứng vào chỗ bị thâm tím giúp lòng tựa thanh Mọi người ở tiền viện nên thấy âm thanh giống lên như heo bị chọc tiết Tông lên tự hậu viện Một đám người không khỏi run sọ Trong lòng của ái náy lại vừa xóa hãi Hôm nay bọn họ đã tội với lão bản Cuộc sống sau này còn được dễ dàng hay sao? Ngày hôm sau, trong lúc mọi người vẫn đang bất an Tựa thanh đã đến huấn luyện theo kế hoạch Thật sự là bọn họ suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra Trước tiên, nàng lại cận phải bắt đầu công cuộc huấn luyện ma quỷ của nàng Vì chỗ lịch quân hiên vẫn tặng vài người Như thế, như thế phân phó Để bắt đầu tiến hành Hỏi báo những người có liên quan đến vụ tối hôm qua 7 đến 8 đêm Đều nghe được tiếng dân hừ hừ Trong tiện viện truyền đến Đầu tuyệt hành cứ hiếp cả mắt Xem chừng nàng rất vui vẻ Tư giận trong lòng cũng vơ đi được một nửa Hồng Ngọc cũng vơ lại hoa tò mò chạy đến như một lúc Sau đó hai chân run dậy chạy trở về Ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thanh trở nên quái dị Lý Quân Hiên thì đã sớm biết được Lục Tiểu Thanh không có những gì Sau khi kiểm tra hiện trường Chỉ càng thêm bội phục, dơ ngón tay cá lên nói Nàng thật ngoan độc Tôi thường trên mặt Lục Tiểu hành cũng đã khá hơn Sáng sớm thì mang theo Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa Đi theo Lý Quân Hiên đến Bến Tàu kiểm tra thành khoảng mấy ngày hôm qua Âm dùng ở trên Bến Tàu Tới có vẻ hơi sớm Trên Bến Tàu vẫn chưa có người nào Kể cả bọn Thạch Đầu Đang tiếp thu huấn luyện cũng chưa tới Chỉ một chốc lát Trên bến tàu dần dần bắt đầu náo nhiệt Có vạn con thuyền cập bến Một số ông chủ Mỗi hàng Mỗi ngày trước có hai người của nàng Phải lục tuyệt hành cũng tiến lên chào hỏi Đang nặng chuyện khách sáo Xa xa Thấy một đội ngũ bước đi chỉnh tề Y phục thống nhất Cùng một kiểu dáng Cùng một màu sắc Đi nhanh đi về phía này Đội tuyệt hành nhất thời Lít mắt nhìn qua Chỉ thấy đội ngũ Được sắp xem từ thấp đến cao Xa xa nghe thấy âm thanh truyền đến, lại gần đến, nhìn thấy người đi đầu, quát lên một tiếng Một, hai, ba, bốn Đại đội nhìn mã, lập tức, cũng hát vang lên Chúng ta là con trùng có hại, chúng ta là con trùng có hại Nhất định phải đem kẻ thù giết người, giết chết, giết chết Kháo, hành thế, cua gần trăm người, không thể lấn át được tiếng hát băng dọi, chấn động cả trời xanh Ngô Lệ Hoa nhất thời, cảm thấy bất ổn nói Này, này hát cái gì vậy? Cũng đã, con thái quá rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.exe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Ngọc truyền tiếp xoay ngồi sang chỗ khác, hà <cười> hà cười như điên. Huyệt tuyệt hành về mặt hài lòng, nói, hát tốt lắm, không sai nhịp, các ngươi thì biết cái gì? Sáng sớm mà giống lên hai tiếng là rất tốt, sẽ làm nở phổi. Đây là ca khúc cho chúng ta tìm mình lựa chọn, có thể đại biểu cho tính lòng của ta. Con chồng có hạ rất tốt, xin khắp thiên hạ không định khẩu hụt. Đến vào bên cạnh Lê Quân Hiên, cùng vài láo bạc Mấy ngày qua ghen được, bắt đầu là kinh hãi không hiểu Cho tới ha ha mà cười ngạnh nghẽo Hay cách, một màn này được ảnh hưởng rất là lớn Cứ nhìn tất cả mọi người trên mến tàu, đều dừng lại xem Làm biết màn này sẽ nội danh vang dội Được thực thanh tạo dạng đắc ý, nhìn phản ứng của những người xung quanh Đây chính là phương thức mà này đã tìm mình nghĩ ra Nếu có thể khiến cho mọi người hưởng ứng Thì việc làm ăn của lục gia này, gặp phớt lên như diều gặp gió Là đội ngũ có tổ chức có kỷ luật Đội ngũ này về sau sẽ xưng bá Trong ngày buôn bán ở đường triều Vì thế tất nhiên sẽ không giống người thường Nếu con hiên thấy thạch đầu Thì mạch xanh mét đi về phía này Lại nhìn thấy Lục Tuyệt Thanh đang nóng lòng Muốn tiến lên phát biểu Không khỏi cười nói với Lục Tuyệt Thanh Được rồi, được rồi, huấn luyện cùng chuyện làm ăn Cứ ra lại cho thủ hạ của ta và Ngô Lệ Hoa đi Chúng ta đi đón tấm quân gia Hôm nay hắn phải về Dương Châu Vừa nói, phụt kéo lực tử thanh ra khỏi bến tàu. Thành chỉ sợ là nhất thời khởi hứng lại muốn nói cái gì đó. Đừng lại nói ra, đoạn toàn là luận điệu kinh thế hải tục. Một khẩu hiệu cũng thành như vậy. Còn có cái gì là nói không làm được đây? Để lại ngô lệ hoa ở lại bến tàu điều hành, lính quân hiên mang theo lực tử thanh cùng Hồng Ngọc đi về hướng khác của bến tàu. Nơi đó là chỗ để cho thuyền quan động. Tách biệt với khu thuyền trở hàng khóa. Chương 76 Có tiền có thể ma khiến quỷ Từ sáng buổi sáng Đi gặp Thiên Vũ kéo dài cho đến thời gian dùng cơm chiều Thiên Vũ luôn miệng nói về vấn đề thu lương Đèn được thắp xá đến trạng vạn Chương 76 Có tiền có thể suma khiến quỷ Từ buổi sáng đi gặp mặt Thiên Vũ Kéo dài cho đến thời gian dùng cơm chiều Thiên Vũ luôn miệng nói về vấn đề thu lương Đèn được khắp lên sáng choangiền Vũ Lý Quân Hiên người Tử Thanh Hồng Ngọc 4 người người ở trong dịch quán không saiiền Vũ những mày nói 20 ngày nay ta hầung như đã đi đến tất cả các hộ gia đình giàu có ở Giang Nam nhưng là cũng chỉ có thu được 30 vạn lương bao lương thực còn ra mỗi đạt được 100 vạn vào lương thực phải làm sao bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy nếu không mang theoân thực hỏi kinh Kinh Thành nên trở nên lộn xót so, Không đại xử lý được Thì Quân Hiền chẳng ngớ một lát nhìn Thiên Vũ nói Thu Lương nói ra Cũng không phải là việc dễ Còn nói khó cũng không phải Được với Tấn Vương Gia mà nói Một chốt ở Chỗ chính là Tấn Vương Gia ở Giang Nam Không có thế lực Quan địa phương sẽ không nghe theo lời đệ Cho nên hiệu quả không lớn Thiên Vũ gần đầu nói Quân Hiền nói đúng ta cũng hiểu được điều này 30 vạn bao lương thực này cũng phải thu được từ quan liêu của Giang Nam Cộng thêm nẻ mặt mũi của Hàn Giang Vương Phổ, Phục, Vương Cổ Huynh mới thu được bằng đấy Nếu không có Vương Thúc chúng ta thu lương Ta nghĩ chưa chắc đã thu được 30 vạn bao lương thực này Để quân Hiên xưa tư một lát nói Thiên Vũ, giao hẳn của chúng ta khá tốt nên ta mặc mội đánh thẳng với đại chuyện này Nếu lần này chủ đình Phái, Thục Vương hoặc Nguyễn Vương đến đây thì một trăm vận bao lương thực này không thành vấn đề. Thầy chân của bọn họ ở dân Nam khá nhiều, nhưng trường đình lại phải đệ đến. Đệ ở nơi này không có thế lực, cũng không có quyền lực. Người của bọn họ thấy đệ cùng sang phương, cũng không phải ở trong tình huống trở mặt. Cho nên mới xuất ra một chút như vậy. Có thể tưởng tượng được, muốn bọn họ toàn tâm xuất ra nhiều lương thực như vậy cho đệ. Và nghĩ là sẽ không một ai làm. Phải biết rằng kinh thành gặp thiên tai, Không có liên quan gì đến Giang Nam cả Người chết đói là dân Kinh Thành chứ không phải là dân Giang Nam Con liều là nghĩ như vậy Dân trốn lại càng nghĩ như vậy Thì cũng như mày nói Chuyện trong chiều, ta vẫn luôn mặc kệ Bọn họ tranh đấu, ta cũng không tham gia Ta chỉ mong muốn mình được sống thanh tĩnh Lần này đi lưng thu lương thực Không có quan hệ với bất kỳ chuyện gì khác Hay... Lực Tử ở bên cạnh vừa gật đầu vừa nói Nói rất đúng Hai người quay đầu nhìn nàng một cái Chỉ thấy nàng trống đầu lên nhìn mặt đất Tận đầu đồng ý Lời vừa rồi Nếu con hình lắc đầu nói Thời dài cũng không có biện pháp Trước mắt phải ngẫm lại Làm thế nào để con đủ lượng lương thực còn lại Nếu chuyện trọng yếu như vậy Mà mình làm hỏng Thì về sau sẽ không còn cứu được nữa đâu Vừa nói Vừa lên mắt nhìn thiên vũ một cái Thiên vũ hiểu được Ý tứ Trong Lời nói cổ liên hiên. Nếu chuyện không thành, về sau ở Kinh thành sẽ có khả năng chỉ cần tiếp diện một người có quyền thế cũng có thể cư lên đồng mình." Trong mặt một lát mới nói, "Ta đã sai người vận chuyển 30 vạn bảo lơn hợp kia về Kinh thành trước rồi. Về phần 70 vạn còn lại, ta đã hay đường xoay rồi. Nếu như vô xiểm cùng ta đến đây, ta cũng có thể có người để thương lượng. Hiện tại ở Giang Nam, ta chỉ có một mình huynh và huynh đệ." Có thể thương lượng để xuất gia và chú ý cho ta không? Hồng Ngọc vẫn một mực yên lặng lắng nghe, đột nhiên ngắt lời, nói Phương gia, nếu quân lại không chi, có thì ngại có thể tìm đến dân Phải biết rằng ở Giang Nam, Hồ Phương nhiều vô kể Nếu có thể đánh chú ý đem bọn họ, đã không chừng có thể gom được rất nhiều lương thực hơn nữa chứ hình Vũ nghe vậy, nhẫn tình sáng lên nhìn Hồng Ngọc nếu Quân Hiên hơi kinh ngạc nhìn Hồng Ngọc, cất đầu nói Theo ta nghĩ, chỉ còn cách này thôi, nếu cục vương đã mang đệ đến gặp một quân lại thì về phần thương gia ta sẽ giúp đệ. Phần lớn thương nhân có lẽ sẽ nảy mặt mũ của ta, ít nhất cũng có thể gom được một chút, thêm vũ lòng mẩy hơn dẫn ra một chút, như thế sẽ phền tóa đường cho huynh. thì quân hiền bắt đầu nói, sự chúng ta hạt tất gì với khách khí như vậy, bất quả ta cũng không thể cam đoan là sẽ gom được đến nhiều như vậy, thử sao không gian không phải là thương nhân. Nếu không đạt được lợi ích gì cũng sẽ chẳng bao giờ người nào phát lương toàn kho ra đâu Tôi rằng có để trước mặt mũi của ta Nhưng xôi xa bao nhiêu lương thực thì ta không thể cam đoan được Chúng ta nên nghĩ ra cách khác hành cách những tiến hành mới có thể hiệu quả nó rất đúng Lục Tuyệt Thanh lại bắt đầu trả lời Thêm Vũ nghe vậy nhìn Lục Tuyệt Thanh Tuyệt Thanh nàng là một quỷ linh tinh nàng có biện pháp nào không? Nước ngày chỉ thấy Lục Tuyệt Thanh Đầu cũng không ngẩn lên, không có lên tiếng thì Vũ nghĩ rằng độc tuyệt thanh đang suy nghĩ biện pháp Mình ngợm miệng, nhìn cười nhìn nàng Để quân hiên thấy độc tuyệt thanh gật đầu, mình cũng nhìn nàng Chỉ nàng nói xem nàng có cao kiến gì Người chăm đại sạch, mấy người dừng lại cuộc trò chuyện Làm cho đại sạch trở nên yên tĩnh Đừng ngày sau nữa, Hồng Ngọc thấy độc tuyệt thanh vỡ như trước Không nói lời nào, nghĩ rằng nàng không nghĩ ra được cách Em muốn lên tiếng, thì độc tuyệt thanh lộng nhiên đã bắt đầu gật đầu nói Nói rất đúng Ba người trong đại sảnh nhất thời Đứa mắt nhìn nhau Vừa rồi, cũng không có người nào nói chuyện mà Hồng Ngọc đi đến bên cạnh lục Tiểu Thanh Vừa thấy, không khỏi giờ khóc rồi cười nói Thị thị, đang ngủ Hiền Vũ nhất thời cười ha ha Kẻ kêu Tiểu Thanh, Tiểu Thanh Mệt mỏi thì vào trong phòng ngủ đi Đừng mời ngủ ở chỗ này Đã nửa ngày, lại đổi lấy một câu Nói rất đúng Liên Quân Hiền cười ha ha nói Tuyệt Thanh, bạc rơi kìa Cạch, Lợi Tuyệt Thanh giập mình Mắt mở tròn ra Rất nhanh nhìn số mặt đất hỏi Giờ ở đâu? Giờ đâu? Giờ bao nhiêu? Thiền Vũ, Lê Quân Hiên, Hồng Ngọc, Ông Khỏi cứ đến mừng không thở nổi Tìm được ngay, không phát hiện ra mình đánh rơi bạc chỗ nào Đành sợ sợ vào trong ngực kiểm tra lại ngân phiếu Lợi Tuyệt Thanh không khỏi đứng dậy chừng mắt mấy người Nói, là ai cả ta? Đến ra cho đây! Thiên Vũ vừa cười vừa nói: "Tự Thành, nếu mệt mỏi thì đi vào trong phòng ngủ đi, miễn cưỡng chống đỡ ở chỗ này làm gì? Đừng làm cho thân thể mình cái thêm mệt mỏi." Tự Thành nhìn thẳng qua Thiên Vũ: Sau lại quay đầu hôm hang trả lời quân hiền nói? Nhất định là huynh gata ta, Thiên Vũ sẽ không bao giờ ta Nếu con hình chết tiệt." Lại quay đầu, cửa sẵn lại với Thiên Vũ. "Hắc hắc, chuyện yếu là do mọi người sợ quá nhàm chám vẫn nghe được bọn nó là đã thấy buồn ngủ rồi." Không đợi Thiên Vũ đáp lời, Bắt đầu, trưởng lĩnh con Hiên nói Vẫn là vương gia, nhà ta là tốt nhất Không giống như tên quỷ cán kết nhà huynh Mấy quân Hiền sợ sớt nhìn Thiên Vũ Vương gia nhà nàng Thiên Vũ cười ha ha nói Cũng vậy, Tiền Hành chính là đại quản gia của vương phủ ta Huỳnh nếu cho chọc nàng Cẩn thận về sau Khi Huỳnh đến phố quỷ của ta Nàng sẽ cho Huỳnh biết thế nào là quần hành nằm trong tay Mấy quân Hiền nghe vậy Nhất thời ta mới được thả lỏng Cười hớ hớ nói Cũng mệt cho đợi rồi Tuy nhiên, dám giúp nàng làm quận gia. Thật sự, lãng đệ cũng có dung khí thật lớn. Đúng rồi, tuổi hành nàng làm quận gia mà thế à? Tương gia nhà nàng gặp nạn này không hỗ trợ, đứng lại anh còn ở một bên ngủ gật. Một quận gia nào như nàng không? Rồi tuổi hành thấy Lý Quân Hiên nhìn chầm chầm mình cười, không khỏi chống nàng nói. Từ xưa đến nay, hậu cung không được coi quản chuyện chính trình. Tuy ta, tuy rằng không phải hậu cung, nhưng tất xấu gì, ta cũng là phận nữ nhi. Mọi người đã biết tôn tri Tình quyết của ta Chuyện gì ta không nên quản Ta quyết sẽ không quản Không nên xem Ta quyết không xem Vì kiếm ra tiền Thì hãy tìm ta Vì không kiếm ra tiền Thì coi như ta không tồn tại Cho nên những vụ to lớn Vĩ đại Nàng tiến qua như vậy Xin để dành cho mọi người Ta xin cứu Vừa nói của bắt lấy tay hồng ngọc Mình kéo nàng rời đi Thiền vũ lắc đầu cười khổ để con hiền vừa cười vừa nói Một vạn lượng Các tử thánh Vừa dài bước đi ra ngoài cửa Nhưng thấy vậy, lập tức rụt trở về Quay đầu nhìn chầm chầm vào Lý Quân Hiên hỏi Có ý gì? Lý Quân Hiên thu lại nụ cười Nhìn Lục Tiểu Thanh nói Nàng chỉ cần có bản lĩnh Lâm góp bản vạn bao lương thực còn lại Ta sẽ liền trả cho nàng Một vạn lượng phí tổn Đấy chính là học được từ Lục Tiểu Thanh mà Lục Tiểu Thanh lập tức đi trở về Nói Hai vạn lượng Lý Quân Hiên lắp đầu nói Một vạn lượng Một vạn, 5.000 ngàn lượng Giá thấp nhất rồi, không trả giá nữa Lê Quân Hiên thở lực tiểu thanh cắn giang trường mình Cười khẽ khẽ, nói Đồng ý, một vạn 5.000 ngàn lược Chỉ trong vòng 10 ngày, quá hạn không trả Lực tiểu thanh vươn tay ra bắt lấy tay Lê Quân Hiên Sau khi hai tay vỗ buông bốc vào nhau ba cái liền xoay người đi nói với Thanh Vũ Chuyện chủ lương này thứ ra cho ta người ta đã là quản sát của Huynh Huynh bị mất mảnh mũi Thì cũng chính là ta bị mất mảnh mũi Huynh cứ yên tâm Lần này, lực thanh ta đã xuất mã Một người bằng hai, Huỳnh cứ chở mở thu lương đi Rất lợi kéo theo Hồng Ngọc thích động bên, bên ngoài Thịnh Vũ nhìn bóng dáng của lực tuyệt thanh nói Huỳnh làm cho tuyệt thanh đi chỗ lương Nàng cũng chưa quen với cuộc sống ở Giang Nam Nàng có thể có biện pháp gì hay sao? Lời Huỳnh hên lắp đầu cười nói Mấy ngày nay chúng ta khẳng định Là phải vì chuyện thu lương mà sẽ đôn chạy đáo Không có chúng ta bên cạnh kiểm soát Không biết nàng sẽ gây ra tai họa gì nữa Cho nên mới tìm việc để cho nàng làm Có thể hưu lương là tốt nhất Không gồng được cũng không sao Không phải là còn có hai chúng ta hay sao Thuyền Vũ Nhất Thôi gật đầu cười nói Huỳnh thật đúng là hiểu biết tựa thanh Biết được chỉ cần nhắc tới tiền Cho dù là biển lửa hay địa ngục Nàng cũng lừa mình nhảy vào Như vậy cũng tốt Nên cho nàng không có chúng ta trông giữ Không biết lại sẽ đi đến chỗ nào để gợi phá nữa Xin lỗi, hai người nhìn nhau cười. La Sa khỏi sự quán không sai. Trong đêm Triển đến Hoa Sa tìm Ngô Lệ Hoa, nhưng lúc tuật hành không gặp chỗ bất thạch đâu. Ngô Lệ Hoa tự nhiên cũng quay trở về Ngô Gia. Kéo Ngô Lệ Hoa từ trong ổ thân gia, bà người trên một chiếc giường. Hoa nghe xong nguyên nhân, không hỏi hỏi. Thứ tỷ đáp ứng sao phải như vậy? Trăn trong lòng đã có chủ ý rồi đúng không? Lục Tuật Hành vô cùng thành khẩn lắc đầu. Không có. Ngô Lệ Hoa hỏi lại, vậy có biện pháp gì không? Còn nhân công nữa? Không có. Vậy thì đã nghĩ ra được chỗ nào để thu lương chưa? Không có. Vậy thì cuối cùng là muốn cái gì? Cái gì cũng đã không có. Ngô Lệ Hoa hai mắt họn to trừng lập tuyệt thanh. Tuyệt thanh cũng rất vô tội nhìn Ngô Lệ Hoa. Những vấn đề mà nàng hỏi, chính mình cũng không có nghĩ tới. Hồng Ngọc ở một bên cười khẽ nói. Ngôn Lợi Hoa đừng hỏi Tỷ Tỷ nữa, Tỷ Tỷ cái gì cũng đã không biết đâu. Vừa mới nghe đọc bận vương ứng thuật một vạn 5.000 lượng, Tỷ Tỷ liền không cần biết nguyên nhân hậu quả. Chỉ cần nhìn thấy bạn là mắt đã sáng dựng lên cả rồi, đại sự gì cũng sẽ ngận lời ngay. Ngôn Lợi Hoa cũng biết tính tính cách, yêu tiền, nhưng mà cổ lực tử thang. Chỉ liền cười nói. Tỷ Tỷ, Tỷ chỉ biết đáp ứng, mà cũng chẳng biết là mình đã đáp ứng cái gì. Chúng ta đi đâu để cung cấp được 70 vạn bao lương thực này đây? Tuy nói rằng nam phần lớn ở nhà giàu có, nhưng cũng chỉ có một trâu. Sao có thể cung cấp được 70 bao vạn lượng thuật hợp Chúng ta đi con đường nào bây giờ? Quần đạo chúng ta không thể đi. Thường đạo là thật là lực ảnh hưởng của nhà mội tuyệt đối không thể lớn bằng tờ quận vương được. quan cùng thương được không được, chỉ cần cách tìm bá tánh bình dân. Nhưng cách này không thể thu được lực lượng lớn lượng thuật như vậy đâu. Không nào Ngọng trầm ngâm một chút nói Quan đạo tấn vương gia cũng đã đi trước rồi Thương đạo hẳn là tề quận vương đã bắt đầu khởi hành Chúng ta cũng không thể chọn cách tâm lương thực từ thương nhân được nữa Bằng không hai nhà tranh đoạt ngược lại sẽ không tốt Tị tỷ là thật sự muốn có được chỗ bằng kia Muốn xem chúng ta chỉ cần con đường duy nhất để đi Và theo cách nói của tị tỷ chính là con đường bất chính Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được có thể là phải làm như thế nào Được tự nghe xong nửa ngày Dù sao ý tứ của hai người kia Chính là rất khó khăn, khó làm Không khởi nói Chính là bởi vì khó làm Nên mới muốn ta ra trận mà Hai người ngưỡng lại xem Một vài năm hai lượng đó Tỷ ở trên biến tàu Phạt bao lâu mới kiếm được bằng đấy Thì cũng không thể để cho bọn họ mất cầm khổ ích Tin tưởng thì được một Lệ Hoài trắng mắt Lấy được tự một cái Lường Cùng nàng Tranh luận Trầm ngầm Nửa ngày tự nhiên nói À Còn có một cách. Sao? Nói mau. Lực tuyệt hành lập tức hốc giục nói. Một loại hoa dở lại tóc mai, nói. Thường nào cũng được chia làm hai con đường. Một con đường chính là thương nhân bình thường. Cũng chính là thương nhân bình thường như chúng ta. đại dân chúng mở cửa hiệu buôn bán, xuất xa, trăm loại hàng hóa. Nhưng còn có một loại thương nhân. Bọn họ chỉ là một loại mua bán. Nhưng lại giống có tuần cùng. Bọn họ trên thì có chương trình ủng hộ. Dưới lại nắm giữ các mối hàng của toàn bộ đại đường. Trong tay bọn họ Không cần nói 73 vạn lượng lương thực Mọi người ghi cho dù 730 vạn lương thực Bọn họ cũng có nữa Lợi tuyệt thanh nhất thời Há hốc miệng Nói Không phải chứ Cháu như vậy Toàn lương sau So với triều đình Còn nhiều hơn một lệ hoa gật đầu nói Đúng vậy một lượng khế mái của triều đình Đều lấy từ những người này Bọn họ Chính là riêng thương Riêng thương Tức là thương nhân buôn muối Riêng thương Lợi tuyệt thanh nhất thời Những chữ lên nói Ta biết ta biết Riêng th Bọn họ thật sự sẽ có nhiều tiền Các trường đại, lộn hay, xin thương là có nhiều tiền nhất Đúng, đúng Chỗ của bọn họ khẳng định lại có rất nhiều lương thực Hồng Ngọc trừng mắt như Lộc Tuyệt Thanh Lít một cái, nói Viết có năng lực thì đã sao? Chẳng lẽ Tỷ Tỷ đến thăm nhà một cái là đã thành Mội từng nghe Thịnh Vận Vương nói qua Đại thần nhân này thế lực rất lớn Hơn nữa cực kỳ đoàn kết Tôi rằng cho em bị triều đình quạt Nhưng dưới Thì từ quan nhỏ đến con lớn Tất cả đều phải cung kính đoạn đội với họ Tỉ tỷ nếu mặc muốn tới cửa Khẳng định sẽ không được gặp bạn đâu Được tự hành nghĩ cũng đúng Người càng có nhiều tiền thì càng sẽ diện Nếu mình muốn gặp họ Khẳng định là không dễ dàng gì Không khỏi lại cùng hai người thảo luận bàn bạc nghĩ cách mà cửa sổ ánh trăng sáng tỏ Bên trong phòng 3 đứa tử đối đầu bàn bạc Vì tiền thức tráng đêm vẫn là sáng giá Phản sớm ngày hôm sau Một tự thành của Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc, Bàn Bạc và Hôm qua nói cả đêm mà cũng không tìm ra được cách nào cả. Đối tượng cũng là người có tiền, phần làm sao để cho bọn họ đồng ý bỏ ra lực lương thực lớn như vậy? Mình cũng không phải là lý thầy dân. Phân tích, khả chứng, xoa nọ một ngày, kết quả cuối cùng vẫn là không có kết quả gì cả. Số lương thực kia phải gong góp thế nào bây giờ? Nếu chỉ cần 3 nữ tử cũng không góp được mấy trực vận ba lương thực, Thế cần gì lấy chị phải tới đây làm gì? Quật làm trang trí sao? Nhìn thời gian trôi qua mau, giấc trời lại đen tối, lực tử hành không khỏi than ngắn thở dài, chống cảm nhìn tranh tròn tha thở. Hay, ngân lượng lúc nào mới có đây? Năng chén họ trời xanh, không biết lương thực cứu trợ thiên tai bao giờ đến. Ta muốn cường thường hào đạt, lại không có, thượng phương bảo kiếm, tất cả đều là tiền. Ông Ngọc ở phía sau như mày, đây là bài thơ gì vậy? Được tuyệt hành lại thật dèm một hơi Còn chưa có lên tiếng trả lời Thì ngay sau đó Hiền hệ hạ nhân của Moza Tấn theo một người tính vào Được tuyệt hành điếc mắt một cái Thấy Tiểu Trúc không khỏi hỏi Đã chuyện thế này rồi một chạy tới đã làm gì Tiểu Trúc kích động nói Láo bạn Việc đớn không tốt Vừa rồi Có một đám Đạo tặng đột nhập vào nhà chúng ta Nói muốn cùng láo bạn tính sổ Hiện tại hệ đầu đã cống phó Hai bên càng nói càng căng thẳng Giống như sắp lượng thủ vậy Biết láo Chồng lẹt ra đến đây thông báo cho lão bản biết. Lão bản, mau nghe ra tình pháp đi. Đủ Thành nhất thời giận dữ vỗ bàn, cả giận nói. Được lắm, dám động tới người của ta. Lão tử, tâm tình đang không tốt. Dám nhảy lên đầu, hổ vặt lông. Ta muốn biết ngôi chết như thế nào. Đi, quay về. Gấp một tiếng, liền đi ra bên ngoài. Ngô Lệm Hoa cùng Hồng Ngọc lít nhau. Không chút suy nghĩ, chạy được heo Cự tuyệt gia đình của ngô ra tới chỗ họ. Bốn người mở trên chiếc xe ngựa lệnh hướng về viện mà đi. Còn chưa tới ngoài cửa đã nghe thấy âm thanh huyên áo từ bên trong vọng ra. Mấy hộ gia đình xung quanh đều đóng kín cửa không dám bước ra ngoài. Được, được tình hình tiến lên, một cương đã cánh cửa lớn đang khép hờ, bước nhanh đi vào bên trong, đứng ở cửa lớn lạnh lùng nhìn một đám người ở trong viện. Chỉ thấy người tới đại sảnh chừng 5, 6 người, một đám quắt mắt, ngược lông mày đối với người trong viện, không đặng thì là đánh. Đám người hỗn Vừa mắng vừa nhường, không dám ra tay ngoan động để với bọn chúng. Trên người, đã sớm, ăn không ít nắm đóng, chỉ có thạch đầu, ở trong việc liều chết vốn quyền đánh trả. Đánh mũi tự phía sau, sợ so hãi tới mức trốn hợp xa, xa xa truyền đến tính khắc hoạn sợ. Hai băng pháo đang ẩu đả, đột nhiên nhìn thấy cửa lớn bị người đá văng, nhìn tẩy dừng tay lại, đưa mắt nhìn sẽ qua. Cô đại thúc cô nhìn thấy, lực tự thành lên đi đến, lên vội vàng xong về phía trước, vừa giận vừa nói. Lão bản, những người này từ đến đây bọn họ... Lão Thành hoát tay không cho cô Đại Thúc nói tiếp. Dự dân có một nam tử Hán, thu cạch. Nghe thấy cô Đại Thúc gọi lực tử thay là lão bản. Nhân thòi kiêu ngạo, cao gào. Ngươi chính là lão bản nơi này, một con nghé con mặt trắng. đã tự nói cho ngươi biết, ngươi giống lại cho người này của ngươi. Ở trên bến tàu ăn Mạnh, không cho hình đại chúng ta kiếm cơm. Hôm nay ta muốn ngươi cho hình đại chúng ta một luật giải thích. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Điều Tửa Thanh lặng lùng, lít hắn một cái, cũng ta lên nói Đóng cửa, hái chó Vô đại thục, sừng sốt, trong việc không có nuôi chó mà Bất quá vẫn xâm về phía trước, đóng cửa lại Điều Tửa Thanh nhìn hạch đầu, trong cơn trong ngốc bốc lên một lửa hưởng hợp Nói, bọn chúng, để đạt đến tận cửa ức hết Các ngươi còn đứng ở tại chỗ làm gì? Chẳng lẽ cha mẹ các ngươi sinh ra để cho các ngươi, vì người khác an hiếp, đánh cho ta Cần gì phải để ý đến, có lý hay vô lý Dám đến tận cửa Đánh trước nói sau, sao không chịu động thủ? Thật đầu hệ hợp tịch thành cơ nhiên nói chuyện như thế, lập tức một bùng tức giận đã kiềm nén từ lâu được giải thoát. Lớn một... Các huynh đệ, đánh cho ta. Một đám to nhỏ, cao hộ cạch tới, mọi người còn không biết được Tịch Thành sẽ có thái độ như thế nào, cho nên mới không dám gây thêm thiệt quả cho nàng. Hiện tại vừa nghe lời Tịch Thành muốn họ đánh, toàn bộ tức giận bị kiềm nén lâu nhất thời bùng phát. Một đám cầm lấy gậy gộc xông lên đánh. Lần này, tình hình giữa sân đột biến, đám thạch đầu dù sao cũng đã chạy qua những chỗ này huấn luyện ma quỷ. Một đám, thật đúng là đã được luyện, được cơ bắp rắn chắc, tốc độ xa tay cực kỳ cực ngoan độc, quyền cướp của đám người trong tự như gió, mang theo vũ khí tùy tiện với được. Nhìn thấy ai là đánh người đó, đạm dư côn ban đầu chứng thấy thượng phong, giờ đây cả đám vừa chửi rùa, vừa bội vàng tìm chỗ trốn. Lời thực hành hơi lại một tiếng, nói, anh tính chết cho ta. Hôm nay ta muốn lập uy để xem từ nay về sau còn có kẻ nào giảm được đến người của ta hay không, sám đến cướp địa bàn của chúng ta. Vũ đại thuốc không khỏi giùm mình một cái, nói Lão bà này thật sự là phải đem người đánh chết sao, chúng ta dù sao bọn họ cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm, người xem không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch, nhân tử với kẻ địch chính là ta nhẫn với chính mình. Hôm nay ta muốn tha cho bọn họ, người có thể cam đoan bọn họ lần sau sẽ không mang thêm những người đến đây nữa không cứ than trừng mắt, lý của đại hốc nội cái. Cô đại hốc thất thời, không giọng nói lời nào, Trong mặt nửa phút, muội lệ hoa nhẹ giọng, "Đập ý là không phải nhẫn nhượng, nhưng cũng không cần thái quá nghiêm khắc, chỉ cần giáo hấn một chút, nếu không sẽ không dạy hết được nỗi lo." Hồng Ngọc gật đầu nói, "Bất quá giáo hấn không đủ, bọn họ không biết tốt xấu, Cho dù một khất phục thì bữa tịch này không thể thiếu việc sẽ rèn bị chữ khổ được." Muội lệ hoa nhìn Hồng Ngọc, liếc một cái mỉm cười nói, "Quả nhiên là người có phong phู่, em tôi tớ." Cũng Cũng biết nhìn sẽ trông rỗng hơn cả ta. Nếu muốn hôm nay thu được hiệu quả, thì bữa tình này nhiệt định phải làm cho bọn họ khắc cốt di tâm. Thưa tụi thành, mắt nhìn một màn đánh nhau ở bên trong việt. Một bên lạnh lùng rộng nói, Suốt cuộc đã, đã xảy ra chuyện gì? Thu lại thúc vừa trả lời, Những người này là những công nhân phân pháp ở bến tàu. Hai đến ba một nhóm, trước kia việc bên bến tàu là do họ làm. Nhưng từ khi có chúng ta, tất cả các thư gia đều cơ bản đem chuyện làm ăn cho chúng ta làm. Mấy ngày nay lã bạn không có tới, bọn họ liên kết thành một nhóm để tìm chúng tôi, đây không ít phiền toái chúng tôi vẫn đều tận lộn nhịp, không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên đã tận cử ức hiếp. Thầy Tử hành chừng của Đại Thúc liễu ác một cái, nói, con không phải là do các người quá mức nhiều nhịn hay sao? Không biết người thiện lương thì sẽ bị ức hiếp sao? Vậy sau Nếu những thì nhẫn, nhẫn không được thì đừng nhẫn. của Đại Thúc vội phản ức lời, trong viện, tên cầm đầu với thạch đầu đánh ruột, một bên cao giọng mắng. Ngươi dám đột đến ta, ngươi có biết số lưng ta là ai hay không? Ta muốn ngươi phải trả giá. Được tự hành căn bản không để ý đến hắn. Hắn ở trong viện vừa nghe thấy mấy lời này, phải chân để có chú chậm lại, nhất hỏi hồi lại một tiếng. Nói. Ta đánh ngươi lên đánh ngươi, thế nào? Ngươi cắn ta, dám đột đến ta. Ngươi cũng không thèm hỏi thăm trước cho rõ ta là ai, Sau lưng ta là ai. Hôm nay, ta đánh chết ngươi, cũng không dám ai nói trở giữa ta nửa lời. So với kẻ trong lưng cho ngươi thì sau lão tử ta đây chính là hoàng đế tương lai, ta hái gì mà sợ người sao? Thank you.